các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng chó đó nói, chúng ta sẽ hợp tác cùng nó để mà phát triển. Ai ngờ, nửa đường quay ra cắn ngược lại. Mà bố không phải lo, vụ này con khác lo, con không cần bố phải bận tâm đâu. Ông Phú điên lên tát cho con trai một cái trời giáng. Não mày để trưng ra đấy à, súc vật. Tiền đã vào tay của nó, bằng chứng cũng trong tay của nó, mày có thoát lên trời ấy. Tao đã nói mà mày không nghe. Tao nói La sẽ xử nó bí mật mà mày lại cứ tự ý đi thỏa hiệp, mày nghĩ tao không giải quyết được con chuột nhắt ấy hay sao? Trong cái thế giới này, chỉ có chúng ta là vua, đám còn lại là một kẻ thù, hai là bậc dưới, chẳng có cái tình bạn hữu hảo nào con mẹ gì hết ở đây cả. Không được, tao sẽ rút hết vốn bên trong chuyện làm ăn của mày, tao không thể để mất thêm tiền vì cái sự ngu ngốc của mày được nữa. Cậu cả nghe xong câu cuối thì vô cùng hoảng hốt, cậu kéo bố lại ngăn cản. Mỗ không thể làm thế được, chiều nay còn phải chuyển tiền đi để mà làm việc rồi. Tao mặc xác mày, cái thứ ngu rốt như mày thì không xứng đáng được bám víu vào đồng tiền của tao nữa." Ông Phú ngồi phịch xuống giường, với lấy chiếc điện thoại định gọi đi một cuộc rút vốn, nhưng cậu cả đã lao vào giằng lấy không cho ông bố gọi. Hai người vật lộn một hồi, thân hình của ông Phú đổ sụp béo tốt hơn, đè thằng con dân nằm bẹp ở trên giường, thịnh không thở được cố sức đẩy ra nhưng không sao đẩy được. Tay vươn ra cố vơ trái vớ phải, mong tìm được cái gì đó để mà đánh trả lại. Của quạng một hồi thì túm được chiếc đĩa CD nằm ngay ở trên đầu giường, siết mạnh một nhát lên trên, trúng ngay cổ họng của ông Phú, máu cứ thế tuôn ra xối xả. Ông Phú giật giật lên liên hồi như là một kẻ bị điện giật. Một lát sau, máu nhuốm đỏ cả giường. Người chết mắt trừng lên đầy tức giận. Giết bố xong, cậu cả có chút hoảng hốt, xong nghĩ lại những lợi ích có thể đạt được sau này, anh ta lại trở nên bình tĩnh hơn. Thu dọn hiện trường, đánh lạc hướng người nhà sau khi trở lại. Thế nào? Giết bố rượt xong, mày mất trí nhớ hay sao? Cậu cả sợ hãi lắc lắc đầu, hai tay bịt chặt tai, một lúc sau không còn nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa. Tiếng nức nở, tiếng cười, tiếng hét đều đắt xa xôi cả. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối hành lang, phát hiện ông Phú vẫn còn ở đó. Ông cười một cách quỷ quái, khuôn mặt thì đã không còn một chút sinh khí nào mà chỉ sót lại một mảng trắng nhợt, trắng tới mức như có thể nhìn xuyên thấu được. Ông Phú nghiến răng ken két, rồi đột nhiên ngửa cổ lên, thị nhìn thấy xương cổ của ông ta đã gãy, ở cổ họng trắng phớ lòi ra cả ra bên ngoài. Ở điểm đứt gãy, máu đã đông lại đen kịt, động tác ngẩng đầu lên làm dịch chuyển vết thương, máu mới lại từ từ ứa ra từ đó, giống hệt như có một đường ống nước bằng cao su vậy. Máu không ngừng phụt ra từ vết thương đó, phun đầy lên trên mặt đất, sau đó chảy tràn lan ở trên sàn nhà, chảy qua bàn chân của thịt, len vào kẽ giữa, các ngón chân gây lên cái cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đảm. Anh đứng im ở đó, không có dám nhúc nhích. Nhìn cái đầu đã bị gãy xương cổ của ông phú lúc la lúc lắc, đột nhiên, ông ta lết từng bước về phía của anh. Cậu cả lúc này hét lên một tiếng rồi ôm lấy đầu, trong lòng khi đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đây chỉ là một cơn ác mộng, mình chỉ cần tỉnh dậy sẽ không còn thấy gì nữa. Anh nhắm tịt mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhưng cái sắc di động kia lại tiếp tục điệu cười ghê rợn ấy, sắp chồm đến tóm lấy anh. Ngay lúc này, thì tiếng chuông điện thoại reo vang thực sự đã kéo thịnh trở lại với thực tại. Đúng là có một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn trải nghiệm thêm một lần thứ hai. Alo. Đầu dây bên kia là Tú, vợ của anh. Ở nhà trời tạnh mưa rồi phải không? Anh tới đón em về đi. Bên này các cô các bác giữ lại lâu quá, nói chuyện tâm sự mà quên cả thời gian đấy. Thịnh thở dài mệt mỏi, gió lạnh thổi ùa đến cậu cả thấy trán của mình ớn lạnh, đưa tay lên vuốt lấy chạm ngay vào một mảng ẩm ướt, hơi ấm từ toàn thân từ từ tan biến, sau lưng cũng cảm thấy ẩm ướt và ớn lạnh. Ờ, được rồi, một lát nữa nha. Rồi anh cúp điện thoại luôn, cả cơ thể mồ hôi dính nhớp nháp khó chịu, anh định sẽ tắm qua một chút. Cậu cả đi chân trần vào nhà tắm, riêng bồn tắm này lại được thiết kế rất cầu kỳ mang một cái phong cách sang trọng của kiến trúc kiểu châu Âu. Cánh cửa hình vòm, trên khung cửa đều được chạm khắc những hình d. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net